Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Từ nhỏ chúng nó đã chơi thân với nhau, nhưng chúng nó... Bỗng dưng có tiếng gõ cửa nho nhỏ, ngay sau đó là một bóng người nhỏ bé bước vào. Một cô gái đáng yêu mỉm cười đứng ở cửa, mái tóc dài thẳng mượt, được cặp gọn ra đằng sau bằng chiếc cặp có hình quả rau tây của chấp đôi mắt to nhìn hiệu trưởng. Hiệu trưởng, đây là bảng thành tích kỳ thi tháng này, em đã sắp xếp xong rồi, thấy xem đi ạ. Chào cháu, những cái này đều là cháu làm sao Nam Nguyên Huy nhìn sắp bảng thành tích dày cộp trên tay cô bé, không nhận được cất tiếng hỏi. Nếu ông nhớ không lầm thì kỳ thi hàng tháng diễn ra vào mùng 5, hôm nay mới mùng 7, chứa đi thời gian chấm bài chỉ còn một ngày. Hay nói cách khác, có lẽ cô bé này sắp xếp thành tích của các bạn trong trường chỉ trong vòng có một ngày. Dạ, bộ tinh bảo kể trả lời, sau đó quay người sang nói với hiệu trưởng. Hiệu trưởng nếu không có việc gì thì em ra ngoài ạ. Bàn tay nhỏ bé của cô vừa chạm vào cánh cửa, sau lưng đã vang lên giọng nói dễ nghe của Nam Nguyên Huy. Cháu bé, cháu chờ một chút, cháu có thể giúp chú một việc được không? Nói xong câu đó, Nam Nguyên Huy ngượng ngùng đứng lên khỏi ghế. Dù sao thì đưa ra lời thỉnh cầu với một người mới gặp mặt lần đầu cũng có phần quá đường đột. Cháu, cháu giúp được gì chú ạ? Bộ tinh bảo nghi ngờ nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Nam Nguyên Huy cố gắng nói ngắn gọn nhất suy nghĩ của mình, Hiệu trưởng nghe xong cũng gật đầu đồng ý nhưng hai hàng lông mày của bộ tinh bảo lại nhằn tít lại cháu có thể từ chối việc này không ạ? Cô hỏi bằng giọng thăm dò. mặc dù cô rất sẵn sàng giúp đỡ bạn bè nhưng người này lại là nam trạch lễ một anh chàng học khóa dưới mà có chết cô cũng không muốn phải tiếp xúc Tại sao? Chẳng nhẽ gần đây em bận lắm à? Hiệu trưởng đầy gọng kính lên tiếng hỏi Thực ra thì không phải ạ tại vì em trạch lễ cháu không thân lắm đâu Cô ngượng ngùng đưa tay giả vẽ vào không trung Thực ra không phải họ không quen nhau mà vì trước đây từng có khúc mắc Hiệu trưởng mỉm cười đứng trước mặt bộ tình bạo vỗ nhẹ lên vai cô, thần thiết nói. Em bảo ạ, chú Nam đây rất đau đầu về chuyện của Nam Trạch Lễ. Nếu em có thể giúp đỡ chú ấy, không những có công lớn với trường mà đối với gia đình chú Nam và bản thân Nam Trạch Lễ cũng là một việc tốt. Bố Nam Trạch Lễ... Là một thành viên hội đồng quản trị của trường trung học Văn Thượng, tiền học bổng hàng năm của trường Văn Thượng đa số đều là do tập đoàn Anh Huy của công ty ông tài trợ. Bộ tình bảo ngẩng đầu lên nhìn Nam Nguyên Huy đang thấp thẳm đứng bên cạnh. Chú có thể cho cháu suy nghĩ lại được không ạ? Ngày mai cháu trả lời chú được không? Đương nhiên là được. Thấy bộ tình bảo có vẻ nhượng bộ, Nam Nguyên Huy vội vã gật đầu đồng ý. Hiệu trưởng liệu cô bé ấy có đồng ý không? Nam Nguyên Huy nhìn theo cái bóng đã rời xa của bộ tình bảo, lo lắng nói. Mặc dù ông có thể hiểu được những lo lắng của bộ tình bảo, nhưng vì con trai của mình, ông vẫn phải ích kỷ một lần. Yên tâm đi, bộ tình bảo là học sinh ngoan ngoãn, có tính cách cởi mở, luôn vui vẻ giúp đỡ bạn bè, cũng là một trong những học sinh rất ưu tứ của trường chúng tôi. Anh cứ về nhà nói chuyện với Trạch Lễ đi, nghe nói tối qua nó lại đánh nhau với hai học sinh khác gần trường, hình như là vì người ta nhiều nước bọt cho mặt nó. Hiệu trưởng, tôi vẫn hơi lo lắng, bộ tình bảo có vẻ hiền lành. Không nên trong mặt mà bắt hình rong, tôi tin bộ tình bảo chắc chắn có thể, hơn nữa cô bé cũng là người thích hợp nhất, hiệu trưởng quả quyết nói. Nhưng cô bé vẫn chưa đồng ý. Nam Nguyên Huy giờ mới hối hận về sự vội vàng của mình vừa nãy. Cô bé nói là để suy nghĩ thì chứng tỏ là nó đã đồng ý rồi, anh yên tâm đi. Ánh mặt trời ấm áp dọi lên những cánh cửa kính của tòa nhà, bắt ra những tia sáng chói mắt bộ tình bảo nhao mắt chầm tư đi trên thảm cỏ thảm cỏ xanh mướt tỏa ra mùi thơm dịu dịu khiến thần kinh cô căng thẳng giãn ra một chút cô hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống đám người bên cạnh đang chơi bóng rổ trong đó có một cái bóng cao lớn khiến cô không thể không quay lại nhìn nam sạch lễ không sai chính là cậu chàng trai có vẻ gầy gò nhưng đánh nhau thì lại không chịu thua ai bao giờ cậu ung dung ném một quả bóng ba điểm vào rổ Khiến đám người xung quanh hò reo khen ngợi, cậu hất mạnh mái tóc về phía sau, đưa tay ra hiệu đồng đội chuyển bóng cho mình, những giọt mồ hôi của cậu nhảy múa treo không trung, đám con gái ngồi gần đó luôn miệng cổ vũ, "Hoàng thái tử, hoàng thái tử!" Bọn con gái ở đội cổ vũ nhiệt tình hò hét, Nam Trạch Lễ quay người lại, cắt đường bóng của đối phương bằng một động tác rất đẹp mắt. Bộ tình bảo chỉ xép miệng mỉm cười, cô không biết mình phải nói như thế nào. Nam sạch lễ đúng là cuốn hút một cách đáng sợ, nhưng những sự tích của cậu thì lại khiến cô chùn bước. Cô nhá mắt nhìn Nam sạch lễ, nhớ lại chuyện một năm trước. Tháng 9 năm ngoái, khí hậu vô cùng nắng bức, hình như chưa bao giờ có một kỳ nghỉ hè nóng như vậy, nhà trường có Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.